Xin được mến gửi lời chào đến tất cả quý vị và các bạn những kháng thính giả của chợ tình và đến với chuyên mục đọc truyền được phát sóng đều đ vào 20 giờ mỗi buổi tối thì anh xa sẽ tiếp tục mang đến cho quý vị và các bạn tập 6 của bộ truyền bình yên dưới vực sâu của tác giả Lam Lam quý vị và các bạn thân mến vì để trả món nợ cho người chồng ham mê cờ bạc của mình mà nhìn đã vay bố mẹ của cô 800 triệu thế nhưng giờ đây khi tình cảm bắt đầu giảm nứt thì Sơn người chồng của cô lại muốn qua c rút ván Và ở tập truyện này chúng ta hãy cùng chờ đón xem liệu rằng Nhiên có thể nào gai bẫy được anh ta để lấy lại món nợ này hay không. Và cũng ở tập truyện này thì Tú, một anh chàng thiếu da hào hoa đang để mắt đến Nhiên. Giờ đây thì cô người mẫu như Ngọc, một người say mê Tú như điếu đổ, cô ta bắt đầu ra tay với Nhiên. Vậy thì, những diễn biến nào mới nhất sẽ xảy đến ở tập truyện này? Xin mời quý vị và các bạn cùng nhau đến với nội dung tập truyện ngày hôm nay. Và vẫn là một thông báo quen thuộc, sau khi lắng nghe xong, quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ anh Sa cũng như ekip trợ tình. Và sự ủng hộ này sẽ giúp cho chúng tôi tiếp tục có thêm động lực để đặn gửi đến quý vị và các bạn những bộ truyện hấp dẫn được phát sóng vào 20 giờ mỗi buổi tối. Còn bây giờ thì không được quý vị và các bạn chờ đợi lâu hơn nữa, sau đây sẽ là nội dung chi tiết của tập 6 bộ truyền Bình Yên dưới vực sâu tác giả Lam Lam qua phần diễn đọc của Anh Sa. Nhìn run run đưa tờ giấy đất hảo sẵn ra Sơn không thể nào nghĩ được gì cả Đặt bút theo tay của cô chỉ Ký ngay tức khắc Nhìn vội vàng cầm tờ giấy cho vào túi kéo khóa lại Cảm ơn anh nhé Tôi Sơn đột ngột kéo cô vào người ôm chặt rồi nói Nhiên Về với anh đi Anh sẽ không để Bất ngờ thì một bàn tay giật mạnh Sơn ra Đấm cho mấy quyền Sơn ngã dưới sàn Ôm má nhìn lên rồi nói Thằng khốn Mày dám Rất nhanh đứng dậy lao vào đấm tú Hai người đàn ông vật lộn trong quán cà phê Nhìn thấy đứng một bên Không dám vào can hai người Đang lao vào đấm đá túi bụi Buồn ra đi Anh Tú dừng lại đi Anh Sơn đừng đánh nữa Một lúc sau đó Thì Sơn nằm lăn dưới sàn Máu bên miệng đã rỉ ra Bộ dáng chật vật khổ sở Nhìn vội cáo tay của Tú ra Nếu như để cho anh đánh một lúc nữa Thì sẽ xảy ra án mạng mất Tú hỏi cô Sao thế Em đang lo cho nó sao Nhìn lắc đầu đáp Không đâu Như thế là đủ cho anh ta rồi đấy Tú kéo cô vào lòng ôm chặt Rồi quay sang sơn nói Tao nói cho mày biết Cô ấy không còn là vợ của mày nữa Hôm nay cũng may cho mày Đang giữa phố đông người Lần sau còn động vào người của tao Tao đánh chết không nương tay Nhìn không dám nhìn lên Cô úp mặt vào ngực của Tú Chợt cảm thấy vòng tay này Khiến cho cô ổn định lại được tinh thần đang hoảng loạn Nhìn Cô dám lừa tôi Cô đúng là loại đàn bà mất nết Đời đấy Chúng mày được lắm Tao nói cho mày biết con đàn bà đó Cũng chỉ là đồ thừa tao vứt đi thôi Mày cũng chỉ là dùng lại Thế quý hóa cái gì đâu mà che chở chứ Sơn gầm lên Tay thì chỉ thẳng vào mặt của Nhiên Nghe đến đây thì nước mắt của Nhiên rơi xuống Ướt cả tay của Tú Cô không nói gì cả Lòng nhói đau khi nghe Sơn nói Anh ta một chút cũng không còn tình cảm với cô Thì không nói làm gì đi Đằng này là còn nhục mạ cô ngay trước mặt của người khác Tú vừa ôm Nhiên Vừa co chân đạp mạnh một phát Sơn ngã nhào xuống cái bàn gần đó Ghế thì đổ hết cả lên người Cái loại như mày Không những thiếu trái tim Còn mua cả mắt nữa Thằng đàn ông hèn hạ Thế về một cái váy úp lên đầu đi Cảm ơn mày nhé Cũng nhờ mày buông của ấy ra Tao mới có được viên kim cương như vậy Mày cút ngay đi Thế không tao cắt tiết bây giờ đây Sơn bám bàn ngồi dậy Cười khẩy Lo vết máu trên khóe miệng Rồi đi ra khỏi quán Tối nhẹ vuốt tóc của nhìn Ôm đôi vai run dậy trong lòng vô nhẹ Xót xa nhìn gương mặt cô đã xanh xám Nhìn Không sao chứ Nhìn lắc đầu cầm tờ giấy nợ trong tay run dậy Không thể nào tin nổi Tại sao cô lại còn lúc yêu sống yêu chết anh ta đến như vậy chứ Nếu như cảm thấy lấy lại tiền khó quá Thì thôi đi Chỉ ly hôn thôi Chuyện tiền nong cứ để tôi lo Nhìn lắc đầu Tiền của bố mẹ cô phải lấy lại chứ So với một người đã hành hạ và khinh giả mình Với những người rụt thịt Cô vẫn chọn bố mẹ Nhìn mềm yếu đã là của quá khứ Nhìn lên má của anh đã đỏ tím Còn có vết sức dài diện ra tia máu Cô bỗng nhìn cảm thấy xót xa Anh có đau không? Một chút thôi Tôi đi đùa ngã suốt đi mà Cái này có là gì đâu Tôi xin lỗi nhé Anh ngồi xuống đây đi Nhìn dưỡng ghế lên, để anh ngồi xuống. Ánh mắt của anh nhìn cô dịu dàng. Anh có võ, thế nền vài ba viết thế này cũng chả nhằm nhò gì. Nhưng mà anh vẫn muốn xem cô ấy định làm gì đây. Có quan tâm đến mình hay không. Nhìn đi vào trong xin một cốc nước đá đi ra. Cô rút gói giấy ăn trong túi. Cẩn thận, lấy chai nước lọc trên bàn rửa sạch. Cô cho mấy viên đá vào, cuốn lại rồi áp lên chỗ vết đỏ tấy trên má của tú. Chừa một lát sẽ đỡ đầu đây. Anh chịu khó nhé. Anh yên lặng nhìn cô gái trước mặt, đôi môi bị cắn chặt đã đỏ lên, mũi nhỏ, cằm nhỏ, mắt hơi ướt, thế nhưng sáng và đẹp, đôi mây dài như cánh bướm thi thoảng chếp động. Cảm giác được nhìn người mình yêu thương trước mặt thế này rất hạnh phúc, mắt lạnh trên má truyền đến trái tim. Còn có ngón tay mềm của cô chạm nhẹ vào má của anh, thật sự khiến cho trái tim của anh đập loạn nhịp, hồn vía thì bay lên mây. Giá mà khoảnh khắc này cứ kéo dài mãi mãi. Đi đâu chơi nhá? Đi ăn kem uống trà sữa? Hay là đi shopping? Đi xem phim cho mát? Không, tôi muốn về nhà. Cảm ơn anh, tôi sắp thi học kỳ rồi. Nhìn nhiên buồn theo anh cũng trùm lòng theo. Anh hứa sẽ làm mọi cách cáo của ấy ra khỏi vũng lầy hôn nhân này. Sơn đứng ngoài cửa, phòng ánh mắt giết người vào. Mắt của anh ta lé lên tiều hung ác, nhìn hai người trong quán. Đêm hôm qua ôn thi học kỳ cho đến tận 2 giờ sáng, rồi ngủ quên lúc nào không hay. Sáng ngày ra mở điện thoại, thì nhìn hoảng hốt thấy mấy chục cuộc gọi nhớ và tin nhắn của Tú. Cô vội vàng thay quần áo đến địa chỉ trong tin nhắn. Đứng từ dưới Vincom nhìn lên, nhìn hít sâu một hơi rồi đi vào trong thang máy, lên số phòng, 2225. Đây là công ty Vietchel, anh ta giới thiệu. Nhìn cách chàng chỉ nhận ra ngay là một công ty chuyên về xe phân khối lớn. Công ty không lớn lắm, nhưng mà đề co thì lại vô cùng cá tính. Lễ Tân đưa cô vào một căn phòng trống, phát bài kiểm tra, rồi nói cô vẽ trong vòng 15 phút. Nhìn nhìn đề bài hơi nhíu mày một chút. Đề bài gì mà lạ như vậy chứ? Vẽ là một khúc gỗ theo trường phái tưởng tượng của cá nhân. Cô định hỏi một chút, nhưng mà Lễ Tân đã đi ra ngoài. Có thể là cô chưa bao giờ đi xin việc nên cảm thấy là Nhìn cắm cuối vẽ một mạch Hết giờ thì cũng vừa xong Đưa cho Lễ Tân hồi hộp ngồi chờ đợi Tầm khoảng 5 phút sau Lễ Tân gọi cô rồi đưa cô đến Trước cửa một căn phòng Nói cô đi vào đó Cửa phòng lúc này đang khép hờ Nhìn đẩy cửa bước vào Trước bàn làm việc hình giọt nước Một chiếc ghế da màu đen to quay mặt vào tường kính Nhìn cất giọng rụt rè Tôi Xin chào ạ Vẫn không thấy người kia quay lại Cô quan sát một chút Bạn làm việc không để biển chức danh Nhìn qua cũng khó đoán được chủ căn phòng này trước vụ gì Căn phòng được bài trí rất nhiều mô hình mô tô Máy bay lớn nhỏ Chắc là chủ nhân rất đam mê tốc độ Cô đánh bảo cất giọng một lần nữa Âm vực khá lớn Tôi xin chào Tôi đến để dự tuyển Ghế ra xoay một cái Người ngồi đó ngóc miệng ra cười Khiến cho nhìn trợn tròn mắt ngạc nhìn Sao lại là anh ta chứ Anh đùa tôi à Tôi cứ tưởng là cô cầm đề bài đoán ra được rồi chứ Thế vãi mình mà không biết à Anh dám à, Chào anh Tôi không thử thời gian đến đây đánh trêu tôi đâu Nhìn toàn cầm túi quay đi Thì tôi đứng dậy gọi giật lại Này Thế nóng vội cái gì thế Đúng là tôi gọi cô đến đây để tuyển dụng Công ty nhỏ này tôi hùn vốn với bạn. Không phải của tôi hoàn toàn. Nên tôi không nói. Và lại nói thì cô lại tự ái không đến. Tự ái gì chứ? Chỉ cần kiếm tiền không vi phạm pháp luật là được. Tú đẩy ly nước đến trước mặt của cô rồi nói. Công ty của tôi đang thiếu người mẫu cho dòng xe độ sắp ra mắt. Tôi thấy là cô rất hợp đấy. Tế sang nói với tôi là tuyển thiết kế. Thiết kế có tuyển Nhưng mà cô nhìn cái bản vẽ của cô mà xem Có tí sáng tạo nào không Thiết kế ở đây đều là những tay láo làng Trong làng họa sĩ công nghiệp Chỉ sợ là cô vào chưa được một hôm Đã bị đánh bận ra ngoài đấy Tôi không làm người mẫu đâu Tôi nói trước vào anh rồi Chào anh nhé Ký hợp đồng mẫu Một năm ba triệu Cái gì cơ 300 triệu á Nhìn khửng lại một chút Nhiều tiền như vậy sao Mà mình làm gì được từng ấy tiền trong một năm chứ? Cô ngồi xuống nhìn anh. Hợp đồng mẫu một năm 300 triệu á? Anh cho tôi xem hợp đồng đi. Tôi yêu cầu một số điều kiện. Cô có phải là sinh viên không vậy? Khôn hơn cả cụ giái. Thế chưa gì đâu muốn xem hợp đồng. Nói là nói như vậy, nhưng mà anh vẫn đưa một bàn hợp đồng cho Nhiên. Có vẻ như mọi sự đã hoàn tất. Chỉ đợi cô đến là ký. Nhìn nhìn qua một lượt rồi đặt bản hợp đồng lên bàn. Tôi muốn bổ sung điều kiện. Nói đi. Tôi sẽ không ăn mặc hở hang, không quay clip TVC, không đi tiếp khách. Tất cả gói gọn ở các bộ ảnh thôi. Này, tôi cô thành bà cô nội tôi luôn đi. Nếu như vậy thì thôi. Anh tìm mấy con người mẫu silicone đi. Silicone thì người ta nhìn cũng bắt mắt gợi cảm. Chứ người như không gỗ thẳng tút tuồn tuột như cô ấy thì Thế thì thôi Tôi thuê tôi làm gì chứ Được lắm Mồm miệng của cô cũng không vừa Thôi được rồi Tôi nể bạn bà chiều cô đấy Ngày mai đến đây chụp hành sản phẩm mới nhé Nhanh như vậy á Vậy tiền của tôi thì sao Lát nữa đưa số tài khoản cho Lê tân Sẽ đổ tiền về ngay Nhìn ngày xong thì vô cùng mừng rỡ hớn hở đứng dậy đi về. Ngày hôm sau đúng giờ thì cô đến công ty. Tú đưa cô sang phòng studio. Chuyên gia trang điểm đã ngồi đợi sẵn. Nhanh nhẹn, mở hộp trang điểm rồi nhìn qua gương mặt của nhìn một lúc. Ánh mắt lại nhìn lên anh. Style mộc. Càng mộc càng tốt. Trang phục áo dài. Anh dặn dò nhân viên trang điểm. Gần một tiếng đồng hồ sau đó thì cũng trang điểm xong. nhìn là được đưa vào một phòng thay quần áo. Một bộ áo dài trắng Cô hơi bất ngờ Không hiểu là concept chụp với xe mô tô Mà lại thế này sao Nhưng mà thôi cứ kệ đi Dù sao cũng đã ký hợp đồng Và lại cũng không hở hang gì cả Túi nhìn cô bước ra suýt chút nữa thì hộp máu mũi Người ta nói đúng thật đấy Muốn biết bản thân chuẩn như thế nào Thì phải mặc áo dài truyền thống Chứ không phải là bikini Vòng eo rất nhỏ Tôn vòng 1 và vòng 3 căng tràn sức sống thanh xuân Cánh tay mảnh rẻ thon dài, lớp ló sau lớp vải trắng, khiến cho người ta nhìn không rứt ra được. dưới bàn tay vàng trang điểm của công ty anh, cả gương mặt của nhìn sáng bừng sức sống. Mắt của anh nhìn đúng không lịch tí nào cả. Vẻ đẹp mộc mạc thanh nhá của nhìn vô cùng hợp với chiếc xe mới, gần như chuẩn xác. Đôi mắt long lanh bùn, gương mặt nhỏ hiền hậu, làn da trắng mong manh dê vỡ. Ôi! Như này có khi phải tăng lương cho nhân viên trang điểm thôi Thật sự Đã biến vịt thành thiên Nga Này Ngày xưa tôi là hoa khôi của lớp đấy Tôi có thấy lấy nhầm chồng khổ chưa Nhìn cụp mắt Hàng mi dài rũ xuống Trông thật buồn ba Ờm tôi xin lỗi Ngón tay của anh đặt ở môi cô miết nhẹ Nhìn giật mình ngước lên Hai đôi mắt giao nhau có chút bối rối Cô bị lam son đấy. tố thu tay về, ngón tay còn vương cảm xúc mềm mại, khiến trái tim của anh đập rộn lên, vội vàng gõ nhẹ lên đầu của cô một cái, khinh khỉnh rồi nói. Cô mà là hoa khồi á, cả thế giới này là hoa hậu đấy. Anh đẩy cô đứng bên cạnh chiếc xe. Bây giờ tạo dáng đi. nhiên ngỡ cả người, cô không biết tạo dáng như thế nào cả. Đây này, làm như thế này, cầm cái cờ đưa lên cao, Hoặc là cầm cái nón, ướn ngược cong mông lên. Anh làm dáng mẫu cho cô, nhìn cứ như vậy làm theo. Nhưng mà người của cô cứ cứng đơ như khúc gỗ, càng khiến cho anh bực điên lên. Cô ấy có phải là đàn bà phụ nữ không vậy chứ? Loài hoài một lúc lâu vẫn không thể nào tạo dáng, tú đau đầu đỡ chán. thợ nhiếp ảnh cũng toát cả mồ hôi. Kiếm đâu ra một cô gái xinh đẹp thế này, mà chân tay thì cứng như khúc gỗ vậy? Thôi được rồi, nghỉ một lát đi. Thế là tú kéo cô sành sạch về phòng để lý nước đến trước mặt của cô. Uống đi. Nói xem nào. Thế cô tạo dáng thì ngại với ai thế? Tôi không ngại. Nhưng mà tôi chưa bao giờ làm cả. Concept của chúng ta là vẻ đẹp tự nhiên. Chiếc xe này được đổ lại với hình ảnh vẻ đẹp phong cảnh Việt Nam. Cho nên không cần tạo dáng quá cứng nhắc. Cô cứ tưởng tượng là mình đang đứng trước cảnh đẹp của đất nước. Tư thế thoải mái, không gò bó là được. Tôi tin là cô làm được Cô rất giỏi mà, đúng không? Top 3 của lớp Lại là hoa khôi hắt 2 đàn giỏi Thế không có gì là làm khó cô cả Nhìn nút nước bọt gật đầu Nhìn vào ánh mắt khích lệ của anh Tố mỉm cười hai tay cầm mã của cô nhéo nhéo cưng chiều nhiên của tôi Nhìn nhiên rất giỏi Chúng ta đi ra đó nhé Chiếc xe là 300 triệu của cô đấy Yêu thương nó vào đi Nhìn đi theo anh ra công viên chụp ngoại cảnh Bước chân đã tự tin hơn một chút Trong đầu văng vẳng 300 triệu Tú bật một bản nhạc nhẹ Nhìn hơi ngẩn người một chút Nhắm mắt lại để cho giai điệu trôi vào trái tim của mình Bản nhạc có tên I love you Cô bắt đầu nhẹ nhàng Giang hai tay ra Nụ cười trên môi dạng rỡ Quạt thổi tóc nhẹ bay bay về phía sau Càng người bừng lên sức sống của mùa thu Lá cờ nhỏ trong tay cô bay theo lẳn tóc Vô cùng hòa hợp với chiếc xe đổ lại hình phong cảnh Việt Nam Như bảnh da vội vàng nháy liên tiếp Anh thì thầm rồi nói Cô đang đứng trước 300 triệu đấy Thế có sướng không? Thế bây giờ tôi chưa rút tiền kịp đưa cho cô Nhưng mà tôi gửi vào thẻ một nửa rồi đấy nhá Nghe đến đây thì mắt của nhìn sáng rực Mô bắt đầu cười lan đến cả mang tai Tôi lắc đổ ngán ngầm Từ lâu nghe câu thấy tiền lóa mắt Bây giờ mới được thị phạm Người gì đâu mà hám tiền dễ sợ Xong phân cảnh cười với cục tiền Thế anh lại nhờ tiếp Cô có tiền rồi đấy nhá Bây giờ đi làng hoa thư giãn đi Có tiền rồi Không phải lo lắng cái gì cả Cô cứ tưởng tượng đi Cô đang đi giữa một rừng hoa loa kèn Rất thơm, rất rộng Bên cạnh chiếc xe có một đoá loa kèn Nếu thích, cô có thể cầm lấy Cô đang vẽ những đoá hoa loa kèn Tháng tư đấy Nhìn bắt đầu nhìn vào đó hoa loa kèn, tưởng tượng là mình đang vẽ. Cô cầm lên môi khét mỉm cười ngắm nghĩa. Chiếc nón trắng quàng qua vai đậu ở trên lưng thon, thức tha dịu dàng và mềm mại. Như bảnh da lại tiếp tục nháy. nhiên có ánh nắng ở trên đầu cô đấy. Đưa tay lên trán che nắng đi. tôi đứng ở bên cạnh nhắc nhở. Cô đưa tay lên trích phía trán. Ánh nắng lọt qua ngón tay chiếu xuống như những cánh hoa ly rơi trên mặt. Một bên và áo dài vút vai chiếc xe, màu trắng và màu xanh lục tương phản nhưng lại rất nổi bật. Tối nhìn cô ngây ngẩn, cảm thấy cảm xúc của mình lên đến đỉnh điểm, nghe trái tim rộn ràng ham muốn. Nhìn à, tôi đã thật sự yêu cô rồi sao? cái ekip thở vào nhẹ nhóm, cuối cùng thì cũng xong. Có và những cô gái này rất hợp với chụp ngoại cảnh. Cả một buổi chụp ảnh, mồ hôi đã thấm mệt. Thay đổi xong thì định đi về nhưng mà Tú đã kéo lại. Đi đâu đấy? Thế không định mời tôi ăn bữa cơm, mừng ký hợp đồng á? Thế tôi sợ là anh không muốn ăn vô chờ thôi. Tú đỏ mặn. Tôi mời. Để cô vào ghế ngồi thắt đa an toàn, cẩn thận, đến một nhà hàng Nhật. Ăn nhiều vào nhớ. Ngày hôm nay buổi đầu rất mệt, hôm sau sẽ quen dần thôi. Ta ăn ngon không? Có thích món này không? Uống nước nhá tôi gọi nữa nhá Nhìn không nói gì cả Tú bực bội với sự yên lặng của cô Này, đầu gỗ Thế làm sao thế? Có chuyện gì nói đi chứ tôi không vừa lòng chuyện gì à? Hay là đi vào ba giải trí một lát nhé Thôi Tôi không thích cái trốn phong nguyệt mờ ảo đó đâu Anh thích thì cứ đến đó mà ong bướm đi Thế cô dựa vào cái gì mà nói quán ba là nơi phong nguyệt mờ ảo chứ Người ta có giấy phép kinh doanh hẳn hoi Hơn nữa Mấy cô gái ở mấy chỗ đó Cứ cảm thấy tôi cuôn cool, ngầu đẹp trai Tôi đáng yêu như thế thì cứ thích nhìn tôi thôi Tôi biết làm sao được Khí chất trời ban Sao có thể nào dựa vào mấy thứ tầm thường Mà bị xóa bỏ được đâu Được rồi thế anh muốn như thế nào thì như thế đó Tôi mệt lắm ấy Anh có thể là nói ít lại được không Thì có muốn đi đâu hóng gió cho mát không? Nhìn lắc đầu, cô chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi, cô rất mệt mỏi. Không phải nghĩ đến 300 triệu kia, thì cô không thể nào đứng mà chụp ảnh được. Ngày đầu tiên đi chụp, người ta chỉ cần 2 tiếng, thì cô phải làm nguyên cả một ngày, hai chân hai mắt, mỏi dã rời. Nhìn trở về nhà trọ, mệt quá, cả buổi cứ đứng tạo dáng chụp ảnh, không còn sức lực mà tắm nữa. Rồi nghĩ đến bài kiểm tra ngày mai, đau hết cả đổi. Còn chưa ôn bài vở gì cả. Lúc này thì điện thoại đến, là Quân. May quá, cô cũng đang muốn hỏi bài một chút. Nhìn gọi FaceTime, để Quân chỉ cho cô đề cương và những vấn đề còn chưa hiểu. Đúng một tiếng sau đó bài vở mới xong. Cô mệt rã rời, ngã sấp trên đệm ngủ một giấc cho đến 12 giờ trưa hôm sau. Tỉnh dậy thì mụ mị cả đầu óc. Đang ngáp ngắn ngáp dài thì tiếng chuông điện thoại kêu lên dồn dập. Vỡ điện thoại ơ hờ dự áp vào tai Bên kia nói gì đó cô hút hoảng Vỡ áo khoác chạy ra ngoài Nhìn vội vàng gọi Grab đến bệnh viện 108 Bước chân va vấp vào nhau Trong lòng lo lắng đến cực điểm Anh ta sao có thể đam mê Cái môn thể thao mạo hiểm đó chứ Làm vào phòng bệnh thì thấy Tú Đang ngồi trên giường Đầu gối thì bó trắng toát Tay chân vẫn còn dính máu Nhìn một lượt cả người của anh ta không thấy chỗ nào Quấn băng gạc Thì mới yên tâm thở ra một cái Này, anh không biết quấy trọng cơ thể bố mạng sinh già Lần trước thì chảy chân Lần này thì gãy chân Lần sau nữa thì sao đây Già đầu rồi Còn chưa cái trò đó nữa Sao thế Thế nhìn nhìn đang lo cho tôi đến chết à Nhìn thấy cô nổi giận với mình Vậy mà anh cảm thấy vui muốn chết Tôi lo cái gì chứ Thần anh anh tự lo đi Nhìn bực bội nhân mặt Thật sao? Tôi viết hết cả trên cái mặt rồi là còn chối Cô im lặng, lén nhìn đồ gối của anh ta. Có vẻ như vết thương cũng không quá nặng. Tôi còn mong cho anh đi đấy. Đỡ đùa lại. Tôi quẻ rồi, có chăm tôi cả đời nhá. Ừ. Anh mơ đi. Tú quàng tay vào cổ của cô, dựa vào sát người để cô đỡ anh đi ra ngoài, đón xe trở về nhà. Sức lực của anh khá lớn, Lại còn cao trên 1,8 m Nặng 76kg Mà cô chỉ cao 1m64 Nặng 47kg Thành ra cô phải cố gắng hết sức Mới kéo được anh ta ra cổng bệnh viện Túi nhìn xuống nhiên mỉm cười tinh quái Thật ra thì tôi có thể nhảy lò cò được Nhưng mà tôi thích hành em như vậy đấy nhiên à Nhìn kéo lê anh vào thang máy hai tay đỡ cái con người to xác đó Cổ treo túi lùng lặng Mồ hôi thì lấm tấm trên chán Anh đưa chìa khóa cho tôi đi tay lúc nãy bị bong gần Trước khi cô đến người ta nắn lại Tôi đau gần chết Bây giờ không thể nào đưa nổi ngón tay nữa Thế bây giờ lấy chìa khóa ở đâu đây Anh đọc mật má đi Làm như vậy đâu được Nhà tôi nhiều của lắm tôi có biết mật mã rồi sau này cô đột nhập thì sao đây Anh bị điên à Thế tôi thả anh ở đây Tự mà bò vào nhà nhé Nhìn bực bội đỉnh buông tay Đang đỡ anh ta ra Ấy, đùa tí làm gì căng thế Bảng số bị hỏng rồi Thẻ trong túi quần của tôi đấy, cô lấy đi Được rồi Một tay của nhìn đỡ ngang hông của tú Sợ anh ta ngã Một tay thì cô cho vào túi quần của anh Túi quần đàn ông sao mà rộng như vậy chứ Mò mãi không thức có thẻ từ đâu Mà cũng không thấy đáy là sao thế Ở đâu cơ Bên trái Sang trái Đúng rồi, sang tí nữa Xuống dưới, trách sang trái tí nữa. Úi giời ạ, cô làm cái gì thế? Những ngón tay mảnh Khảnh của nhìn lục lọ trong túi của anh. Làm theo lời của anh như một cái máy. Chìa khóa đâu không thấy. Sang trái hả? Bàn tay của cô chạm phải cái gì đó nó hơi nóng. Nhìn giật mình dừng lại, mặt thì đỏ bừng cả lên. Lần này là lần thứ ba rồi đấy nhá. Tôi thấy người ta bất động rồi làm càn à? Không phải như thế. Tôi chỉ là làm theo hướng dẫn của anh thôi. Hướng dẫn cái gì? Tôi nói chích xuống dưới rồi mới sang trái. Ai bảo cô cứ thích mò sang trái trước thế? Um, thôi được rồi, tôi nhầm. Thế thôi anh đi mà lấy thẻ đi, tôi không lấy nữa. Thế cô không thấy là tôi đáng thương à? Đã mất nhiều máu như vậy, bây giờ máu lên não chưa kịp. Thế thôi cô cứ thả tôi ở đây cũng được. Nào đâu dám làm phiền cô nữa. Tôi cứ ngồi đây tựa cửa một lúc cho đỡ mệt. Giょ kiếm thẻ sao vậy? Cô về đi. Nhìn nghe cái giọng tồi thân của anh ta thì không đành lòng, nuốt cục tức nơi cổ xuống. Thành nhớ lại xem, cái thẻ để đâu? Nhớ chính xác đấy. Ừm, um, để nhớ xem nào. Cái đầu này lớn rồi mà sao nó ngu như thế nhỉ? Ở đâu nhỉ? Tôi cố tình dựa hẳn vào vai của cô. Anh ta nặng muốn chết, nhưng mà nhìn không dám kêu nửa lời. Chừng 2 phút sau thì anh thò thẻ nói. À, nhớ ra rồi. Nhìn vậy thôi chứ tôi kỹ tinh lắm nhá. Nhiều khi cất đồ rồi bà nội của tôi tìm cũng không ra. Thẻ trong túi áo sơ mi trong áo vest trong áo giói, cô lấy đi. Nhìn nghe một hồi xác định rõ ràng, cái thẻ trong cái áo nào, rồi bắt đầu kéo khoa áo khoác gió của anh ta ra. Tiếp đến, mở cúp áo vest. Tường trường đã đến được cái áo sơ mi, nhưng mà lại bị ngăn bởi một cái áo len chui cổ mặt ngoài. Trời lạnh thật đúng là phiền phức. Trong đầu của cô chỉ nghĩ làm sao lấy được cái thẻ thật nhanh. Chân đã mỏi rã rời, mà vai cũng như sắp dụng đi. Cô cởi cái áo dạ của mình vất vội trên sàn rồi ván tay áo lên tận khỉu tay. Nhanh nhẹn thò tay vào cổ áo len. Luồn vào trước ngực của anh tìm đến túi áo để lấy chiếc thẻ ra. Tú thì ngoác miệng cho đến mang tay, lười biếng tựa vào cánh cửa để cô lục lọi thẻ từ. Lúc nãy khi nhìn đi thanh toán viện phí, Anh ta đã nhanh trí nhét chiếc thẻ vào cái túi áo trong cồm Nhìn vẻ mặt càng lúc càng hồng của cô cứ xuất sắng Và cố gắng kiên nhẫn vô cùng đáng yêu Trong đầu của anh bỗng nhiên nghĩ đến viễn cảnh Một mai cô ấy là người yêu của anh Thì anh sẽ yêu chiều mà sủng ái cô đến tận mây xanh thôi Lục lọi đến toát cả mồ hôi Cuối cùng cũng lôi được cái thẻ từ ra Không chừa một giây lãng phí Nhìn quạt thẻ rồi lôi đống đồ vào nhà Sau khi gọn gàng lại quay ra Đỡ cái người to xác kia vào nhà Rồi ngồi trên ghế sofa Nhiên à Bật nước nóng cho tôi đi Tôi muốn tắm Thế là Nhiên lại chạy vào nhà vệ sinh bật nước Lúc tranh thủ đợi nước Mở tủ lạnh tìm xem có đồ gì không Thì không có gì ngoài mì tôm và trứng Rau cải xoăn leo tèo hành mùi Thế là lại nhanh nhẹn nhặt rau Rửa rau, cà chua, đặt nước Nhiên Tắm cho tôi đi Tôi không cử động chân được Cái gì cơ Thế làm sao tôi tắm cho anh được Anh có phải trẻ con đâu Thế bây giờ làm sao đây Tại chân dính máu rồi Nhìn nghe xong thì thở dài Tại sao mình lại dây vào cục nợ này chứ Cô lại đỡ anh ta vào nhà tắm Luống cuống luống cuồng Không biết làm thế nào cả Tôi để anh ở đây nhé Tôi ra nấu mì cho anh ăn Thế tôi tắm kiểu gì được đấy Ờ thế sao tôi biết được Thế chả nhẽ tôi Nói đến đó cô im bận Mặt thì đỏ lên Này Giúp tôi cởi áo quần cái đá Rồi đỡ tôi nằm vào bồn Sau đó cô đi ra ngoài kia Thế Tôi cũng chả muốn bị người ta nhìn thấy cơ thể Hết xảy này đâu Tôi còn biểu mua một cái cho tăng phần cảm thán Được rồi Ông chờ con ạ Nhìn lột cả áo len ra khỏi đầu của anh ta Rồi đến cả áo sơ mi Chiếc cúc đầu tiên mở ra, lộ khuôn ngực rắn chắc. Cô vội nhắm tịt mắt lại, tay vẫn đặt trên áo của anh lần mò, mở từng cúc áo nhỏ. Ôi trời ạ, cuối cùng thì công việc cực hình này cũng hoàn thành một nửa. Này, cởi quân đi. Chuyện đau như thế này làm sao mà tự cởi được? Thế áo thì tôi còn tự cởi được. Thế sao lúc nãy anh không nói là có thể tự cởi áo? Thế có có hỏi tôi đâu. Mà tay vẫn còn có tê, tê đây này Nhìn lừa anh ta một cái Rồi bắt đầu công cuộc cởi quần Cha mẹ à Mình là đúng là ô xin thứ thiệt Đối với Sơn thì cũng chưa bao giờ có làm Cái loại chuyện phục vụ thế này cả Anh ta đúng là tích phúc cả đời Mới được cô công phụng như vậy Cửa cái thắt lưng to bản Vứt mạnh xuống sàn cho bỏ tức Tay đến cúc quần thì rất lóng ngóng Mở mãi mới ra được Cúc quần đã xong Bàn tay đặt ở khóa quần nhắm mắt nhắm mũi Quay đầu đi nơi khác mà kéo xuống Thì bàn tay nhỏ của cô bị nắm lấy Thôi được rồi bà chị Để đấy anh tự làm Có mỗi cơ quần làm cả tiếng Thế định cho tôi sáng mai mới tắm à Cô đi ra ngoài đi Giọng nói của Tú khàn khàn Vấp váp và xúc động Nhìn chạy chối chết ra khỏi phòng tắm Đóng cửa lại Tú nhìn theo bóng dáng của cô phóng như bay ra ngoài Thì khẽ cười Dục vòng bên dưới lên đến đỉnh điểm Cho nên anh không dám đùa với lửa nữa Vội vàng cười phăng quần áo ra Rồi chìm xuống bồn tắm Chết tiệt Thế lại còn nước nóng nữa chứ thế Cô gái này muốn giết chết anh à Tắm xong ra ngoài Thấy bát mì đẹp mắt Đủ rau đủ trứng đồ cà chua hành ngò trên bàn Ở Sao lại có một bát thế Hết mì à Vẫn còn Nhưng mà tôi không đói Hôm nay tôi đi ăn cùng bạn Anh ăn đi cho nóng. Tú cầm đũa lên ăn ngay. Thật sự anh có chút đói. Bữa tối chưa ăn gì lại cắm đầu cắm cổ đua xe. Hôm nay thì đường có chút mưa phùn, bánh trơn. Nên anh mới xòe ở khúc cua. Cũng may là có đồ bảo hộ. Thế cô làm cái gì mà điện thoại bận mãi báo hại người ta băng bó đau muốn chết. Không có ai ăn uổi cả. Tôi gọi điện thoại cho bạn tôi một chút. Không gọi được cho tôi. Thì phải gọi cho bạn anh chứ. Bạn tôi, toàn con trai cả Chúng nó không biết chăm sóc người bị thương đâu Thế cái dàn gái, ong bướm của anh đâu Lúc này không gọi thì lúc nào nữa à Nhìn em ánh mắt hầm hực sang Cái cô này, mờ mồm là gái gái Tôi đâu có như vậy Chẳng qua có đẹp trai hơn những thằng khác Thế nên thu hút ong bướm thôi Ừ, hoang tưởng Mà cô nói chuyện gì với bạn mà lâu như vậy Bạn nào thế? Tôi tưởng chỉ có con nhỏ hàng lanh chanh Mới chơi được với người lạnh lùng như cô chứ Bạn cấp 3 Là trai hay gái? Là trai Cái gì cơ? Trai á? Cô có biết suy nghĩ không thế? Sáng sớm không đi thể dục thể thao cho khỏe người Đi nấu cháo điện thoại với trai Đang thì học kỳ không lo học hành đi Suốt ngày trai gái Cô có phải là đàn bà phụ nữ không? Cô không biết giữ gì nè. Tủ tuôn một tràng bla bla các thứ. Ôi trời ạ. Bạn cùng lớp cấp 3 của tôi. Anh làm cái gì mà nói lắm như vậy. Tôi có phải trẻ con đâu. Cảm thấy mình hơi quá. Tôi hạ giọng. Tôi thấy cô không biết suy nghĩ mới nói như vậy. Chứ bây giờ chúng nó giết nhau đầy ra đấy. Đồ óc của cô bá đậu như thế. Không suy nghĩ được thấu đáo. Cái gì cũng suy nghĩ đơn giản. Thì cô có biết vụ thằng cha chặt bạn gái thành mấy khúc không? Rồi lại còn một thằng cho bạn gái vào vali đốt xác đi Anh Tú! Thì sao? Tôi nói không đúng à? Anh đừng có nói linh tinh nữa. Cậu ấy chỉ là bạn học của tôi thôi. Bây giờ còn là thầy giáo của tôi nữa. Không cần anh phải lo. Mà sao anh cứ nhìn đời khắt khe như vậy nhỉ? Tôi mà khắt khe á? Cô! Cậu... Nhìn bực bội mang bát lại bồn rửa Không thèm tranh cãi với anh ta nữa. Tú thì nhìn nhiên Cảm thấy bực bội khó chịu trong lòng. Mẹ nó chứ. Cậu ấy cậu ấy cái gì? Cái thằng nhãi danh mà để ông bắt gặp được. Ông cho nhiều đòn. sẵn tiền có hộp giấy ăn ở trên bàn. Tay rút giấy lia lia bắn lên tường cho bó tức. Nhìn rửa bắt xong. Úp bát quay lại sofa thì thấy giấy ăn cứ bắn tứ tùng. Sao thế? Nhà có mà. Mà cái đầu cô ấy Tôi có sở thích như vậy Cô nhớ mày một chút Tính nết của anh ta đúng là dở hơi Cho nên sở thích cũng ẩm ương nốt Cô quay vào sách túi đi ra Thế anh không sao rồi tôi về đây Nhớ uống thuốc đấy Tú bận dậy như cái lò xo Quên mất đầu gối đang bị thương Này Cô đi đâu đấy À Đỏ chết đi nghe như vậy nhìn vội vàng chạy lại đỡ anh ngồi xuống Anh đứng dậy làm cái gì thế Máu thấm ra đây rồi Phải chú ý chứ Thế là cô lại lôi túi thuốc ra kiếm băng gạc Băng lại cho cầm máu Cô đừng về nữa Đêm hôm khuya khuất thế này mà tôi thì cũng chảy máu chết mất thì sao đây Anh điên à Nói cái gì mà gỡ mồm như thế Đấy là cô không biết Chứ tôi mà ở một mình Nhỡ có vấn đề gì thì lại tôi được rồi Và anh đừng có nói chết chóc gì nữa Tôi còn phải về tắm rửa. Tôi đi cả ngày ngoài đường rồi còn gì. Thế nhà tôi thiếu nước à? Nhưng mà không có quần áo. tôi cứ mặc tạm quần áo của tôi. Nhà có mấy phòng, không sợ tôi ăn thịt đâu. Nhìn đồng hồ bây giờ đã gần 12 giờ. Đành phải ngủ nhờ đây một hôm vậy. Tắm xong thì cô mượn tạm chiếc áo sơ mi dài của anh ta. Chui vào phòng ngủ khóa trái cửa lại. Tôi đứng ở bên ngoài nhìn theo đôi chân dài tít tắp, thon thả. Lấp ló dưới cái áo sơ mi Mà muốn xịt cả máu mũi Mẹ nó Sao cô ấy qua một đời chồng rồi Mà hấp dẫn người ta như thế chứ Úi trời ạ Từ bao giờ thằng Tú này lại phải lên núi đi tu như thế này chứ Buổi sáng hôm sau nhìn dậy rất sớm Lấy quần áo khô của mình thay xong Rồi lại đi xuống Vinh mát dưới sảnh Mua chút đồ nấu ăn sáng Mà cái tên to xác kia vẫn chưa dậy Cửa thì đóng im im Xong xôi bữa sáng, cô gõ cửa Thì một cái đầu bù xù mắt nhắm mắt mở ló ra Ôi mẹ ơi, đau chân muốn chết Cô vào đây đỡ tôi đi cho anh đánh răng rửa mặt đi Tôi đỡ ra ngoài sáng Xong cả rồi Thế không thấy là tươi như hoa hứng dương à Nhìn để cười nhìn vào căn phòng nhăn mặt Sao lại có người lộm thụm như vậy chứ Gì thế Chẳng qua tôi đau chân Thế nên để tất cả mọi thứ xung quanh cho tiện tay với Chứ không thì nhà này không có hạn bụi nào nhé Thôi được rồi, đó là chuyện của anh Không liên quan đến tôi Anh ra ngoài sáng đi Tôi còn phải đi học nữa Muộn giờ rồi Thế hôm qua anh làm tôi quên mất đi thi rồi đấy Anh có biết là cuộc đời của tôi chưa bao giờ thi lại không? Tôi nhìn nhìn mếu máu trông đến buồn cười Thế thì học không được thì nghỉ thôi Về đây tôi nuôi cả đời Cơm ăn ba bữa Quần áo mặc cả ngày Có trai đẹp bên cạnh Sờ sờ 24 trên 24 Với sướng không Anh yêm đi Tôi có tay có chân làm lộn không cần Tôi còn phải đi học nữa Tôi mặc kệ anh đi vào mà dọn ổ anh đi Đi học á Tôi lại đi để gặp cái thằng nhãi kìa đấy Tôi vẫn nhớ lời cô nói Về cậu ấy tối hôm qua Mặt thì hầm hầm nhảy lò cò đi ra ngoài Rồi ngồi vào bàn Nhìn nhìn anh tròn mắt Lúc nãy gọi mình nói đỡ ra Bây giờ lại nhảy nhót như thế Ái trà Thế trông cũng hấp dẫn đấy nhỉ Bún riêu cua Thế ăn có chết không đấy Chết đấy Đừng có nút sợi nào nhớ Uống nước cầm hơi mà sống đi Sao thế Đùa tí làm gì mà căng dữ Anh đưa một thìa lên húp Ngon thật đấy Nước dồn rất đậm vị Ngọt và thơm uhm, Ngon thật Nữ công gia tránh thế này mà tôi cứ nghĩ là Đồ toàn bã đậu chứ tôi Xin lỗi nha Cái mồm của anh đấy Không thút được câu nào tử tế Thì tôi vừa khen đấy Thì cô cũng phải thể hiện dần dần cho tôi biết Các phẩm chất công dung ngôn hạnh của mình thế nào chứ Tôi được rồi Hãy công tử hào ngọt ăn đi Thôi đợi tôi ăn xong tôi đưa cô đi học nhé Không cần đâu Tôi bắt grab Anh đang đau chân như vậy mà Tôi đau chân chứ có đau tay đâu. Thôi. Anh lo mà dưỡng sức đi. Đã bị thương rồi còn cứ thích chạy nhảy. Tôi nhíu mày một chút cầm điện thoại trên bàn. Thế để tôi búc Grab cho. Đang tiền mã khuyến mãi. Ok. Nhìn sách túi ra khỏi nhà. Tú vội vàng nhà lò cò ra ban công để nhìn xuống. Đến khi thấy cô bước vào taxi thì mới yên tâm quay lại bàn ăn. Thật ra thì anh không tiếc mấy đồng tiền Grab. Nhưng bởi vì sợ như nói dối Để đi cùng cái thằng nhãi cậu bạn Mà phải chơi chiêu khuyên mãi như vậy Cô ấy là người tiết kiệm cho nên Không mãi may nghi ngờ gì cả Không ngờ là mình lại có lắm tình địch như thế Kiểu này thì phải đánh nhanh thắng nhanh Chứ cái thằng kia lại Chó kệ gần nhà Gà kệ gần chuồng Thì nhìn của anh sẽ lọt vào tay của nó mất Cái thằng nhãi danh kia là cái gì mà dám cướp nhìn của anh chứ Những ngày sau đó Nhìn bắt đầu công việc của một người mẫu xe thường xuyên đến Việt Trao để làm việc, lên ý tưởng, chụp ảnh trong studio và cả ngoài trời nữa. Làm việc cùng với Tú, cô có chút thay đổi về cái nhìn của anh. Cái dáng vẻ lười biếng ăn chơi lêu lồng chỉ là vẻ bên ngoài. Khi vào công việc thì lại vô cùng nghiêm túc. Nhất là khi nói về xe cổ và phượt, cảm giác như tất cả mọi thứ trên thế giới này bị bỏ lại phía sau. Bộ ảnh đã được lên sóng và đạt hiệu quả truyền thông vang dội. Tú dê chột ngây ngẩn, Ngắm nhìn những bức ảnh của cô Tại sao từ trước đến nay Mình lại ngu ngốc Không biết tìm những gương mặt đại diện thuần khiết thế này Mà cứ chọn mấy em chân dài Thích khoe ngực khoe mông thế nhỉ Ba chiếc xe đồ trong bộ ảnh Được đẩy giá lên gấp 3 gấp 4 lần Các công ty giải trí liên lạc Tới tớp xin chuyển nhựa người mẫu Khóe miệng của anh cong lên Ừ, đồ có đứa Nhìn là của tôi Các người làm sao mà chạm vào được Anh vừa lấy áo khoác, nhắn tin cho nhìn, rồi nhanh chóng bước ra khỏi công ty đến đón cô. Nhìn đi xuống thấy anh đã đợi sẵn thì khẽ gật đầu ngồi vào xe. Tôi nhíu mày, cô ấy bao giờ cũng lạnh lùng như vậy á. Này, thế cô đúng là nữ thần băng giá. Đi sự kiện thì cũng phải cười lên chứ. Tôi không hợp chỗ đấy đâu. Là anh bắt tôi đi mà. Thế cô không nhớ mình là mẫu độc quyền của công ty à. Nhưng mà tôi chỉ là mẫu ảnh thôi. Công ty đấu giá xe mẫu ảnh không xuất hiện có được không? Tức không cười, tôi sẽ hôn. À thôi được rồi, bao giờ cần tôi sẽ cười. Nhìn nghe xong đỏ bưng cả mặt. Tú cười cười rồi nổ máy xe. Cô gái này luôn khiến cho cảm xúc của anh không được ổn định. Khách sạn Marriott đã trật kiến khách bóng lộn và sang chảnh. tối nhìn sang, cô gái bên cạnh có vẻ rất hồi hộp. Anh vỗ nhẹ bàn tay của cô Trấn An rồi đưa khỉu tay cho cô khoác đi vào. Lần đầu tiên xuất hiện trước nhiều người như vậy Ánh đèn flash lại lóe sáng liên tục Khiến cho Nhìn có chút run dậy Cô cố gắng giữ bình tĩnh Miệng cười đã không được tự nhiên Tú thì vẫn nắm chặt tay cô Cảm nhận có một lớp mồ hôi mỏng Ở bàn tay của Nhìn Anh mỉm cười nhìn vào cánh báo chí Xin lỗi các vị nhé Hôm nay tôi chỉ muốn chụp ảnh xe thôi Người mẫu trên sân khấu Có thể lên báo thoải mái Nhưng mà giữa cánh gà thì không Phóng viên đều là đối tác truyền thông của công ty, có vẻ hiểu ý nên lui xuống. Nhìn thở nhẹ một hơi nhìn xung quanh gật đầu mỉm cười. Tú đưa cô đi một vòng rồi mới đưa lên sân khấu. Anh nhỏ giọng bên tai. Chỉ cần đứng cười thôi, không cần lo lắng gì cả. Bạn học sinh giỏi à? Anh đi xuống phía dưới, còn lại một mình nhìn lẻ loi trên sân khấu. Cô cố gắng chấn tính rồi nở ra nụ cười thật thoải mái. Cuối cùng thì cũng xong phần chụp hình Bước xuống sân khấu do ánh mắt Kiếm tìm người đàn ông Thế nhưng không thấy đâu cả Anh ta đi đâu nhỉ Mà chỗ này mình lại không quen ai cả Đang đứng thần thơ ở một góc vắng người Thì lại thấy thấp thoáng bóng của anh Cô đang định đi đến chỗ của anh Thì từ đằng sau Như Ngọc đã đuổi theo lên nắm tay của anh kéo lại Tú quay lại nói gì đó với Ngọc Khiến cho cô ta cười híp mắt Nhìn cười khẩy một cái Thầm nghĩ đúng là loại công tử hảo ngọt. Đi đâu cũng liếc gái được. mà cái bộ váy dài này thật khó di chuyển. Hình ảnh của Sơn và Thúy xẹt qua. Thế nhưng mà rất nhanh bị hình ảnh của Tú và Ngọc đè bẹp xuống. Cô đi đến bàn buffet cầm một chùm nho đi ra vườn. Ở đây không khí thật là ngột ngạt. Thế cô em nào đây mà thơ thần một mình như thế? Ngoành sang nhìn thấy Tú. Nhìn hờ hứng rồi nói. Thơ thần gì? Thơ gì? Tôi ra đây cho thoáng Thế sao không chờ tôi trong kia Chờ anh làm gì chứ Là Anh đang bận đong đưa với gái mà Đôi mắt của Tú lé lên một tia sáng Đôi môi cong lên không hạ xuống được Sao thế Giận dối à Tôi không dối Anh cứ vào với bạn của anh đi Tôi xin phép về trước Hết việc của tôi rồi Nhưng mà Tú nào đâu dễ dàng buông tha cho cô như vậy Anh dùng sức kéo cả người của cô đi Tiến sát gần bức tường nơi bóng tối. Hai tay hai chân của anh dường như áp sát vào người của cô. Thế lại giận nữa rồi. Đáng yêu thật đấy. Tú nâng cầm của cô lên khiến cho cô buộc phải nhìn vào mắt của anh. Đôi mắt sâu thẳm của anh như đại dương mênh mông không thấy đáy. Lại vừa giống như cơn lốc xoáy. Có thể dễ dàng cuốn trôi người ta đi mất. Không hề giống như một người hay trêu gạo đùa cợt tí nào cả. Trái tim của nhìn đập thành thịch Cô ngừng đầu lên gạt tay của anh ra rồi nói Tôi đâu có đâu Tôi lấy từ cách gì mà giận dối anh chứ Anh Tú Anh bỏ tay ra đi Tú để mặc cho cô vùng vẫy Anh vẫn không nhúc nhích Đối với anh mà nói Sức lực của cô không khác gì con kiến cả Diệp nhiên Không phải là tính của cô từ trước đến giờ Vẫn luôn rất bình tĩnh sao Có thể dương to mắt nhìn chồng của mình và người phụ nữ khác đi bên nhau như hình với bóng, mà cô vẫn nhìn được. Còn tôi, chỉ mới nói chuyện với Ngọc một tí thôi, đã đỏ bừng mặt lên như vậy, đòi bỏ về trước. Nghe những lời anh nói chẳng hề giữ chút thể diện cho mình, dường như anh ta nói còn có chút đúng. Nhìn cho rằng anh quen thói, kênh kiểu, tự đắc, phút chốc, mau nóng búp lên. Cô dùng sức đẩy anh ra rồi nói. Đúng vậy đấy. Tôi chỉ là một con hổ giấy bất lực Hiện giờ Tôi giống như con thú bị thương Như chim sợ cảnh cong Nhìn đâu cũng thấy kẻ thù cả Anh đã là bạn của Như Ngọc Thì cũng là bạn của Thúy thôi Tránh xa tôi ra đi Tôi không muốn có bất cứ liên quan gì đến đám người các anh nữa Đám người chúng tôi Cô dựa vào cái gì mà tự cho mình cứ quyền Xếp tôi và bọn họ cùng một hạng như thế lời anh nói khiến cho nhìn sợ người lại một chút Cô hít sâu, nhìn vào ánh mắt của Tú mới cảm thấy cơn giận của mình vừa rồi có một chút vô lý và trẻ con. Mình và anh ta chỉ là quan hệ công việc. Nếu như vậy thì sẽ dễ khiến cho người khác hiểu nhầm. Cô cụp mắt xuống, đôi mi dài rủ bóng xuống gò má mềm mịn. Tôi xin lỗi, tôi lỡ lời. Nhưng mà chúng ta tốt nhất không nên đi cùng nhau. Anh chưa vợ, tôi vẫn chưa ly hôn. Tôi không muốn mang tiếng vụn trộm đâu. Anh im lặng một lúc lâu. Cô cúi đầu và vẫn cảm nhận được ánh mắt lạnh lùng sắc bén của anh dọa xuống. Hơi thở của anh phả trên đầu của cô, khiến tim cô đập nhanh hơn. Khoảng cách giữa hai người rất gần. Sự rắn chắc mạnh mẽ tỏa ra từ người của anh, như những đợt sóng rồi vào lòng khiến cho cô cảm thấy bức bí. Đưa tay đẩy anh ra, nhưng mà đẩy thế nào cũng không được cả. Từ phía xa vang vọng tiếng lạnh lót của phụ nữ. Nhìn sợ hết hồn, không dám đẩy nữa, đứng im không nhúc nhích. Vừa thấy cái con mặt giặc đó ở đây Anh Tú cũng đi ra ngoài Thế chắc là cái con mất giải đó Muốn quyến giúp anh Tú của em rồi chị Nghe thấy tiếng giải cao gót Càng ngày càng tiến lại gần Cô đẩy anh ra luống cuống Mọc buồn tôi ra đi Sợ bọn họ nhìn thấy sao tố vẫn không thả cô ra Chỉ cúi xuống nhìn cô Như thế là anh đang chìm ngưỡng Và lo lắng sợ hát trên mặt cô vậy Tính khí ương bướng của cô bùng lên Cô nói Tôi sợ cái gì chứ? Là tôi lo bị cô ấy nhìn thấy Rồi thì sau này anh sẽ mất đi lòng mến mộ mà thôi Vậy thì tiếc cho anh quá Tôi nhìn sang hướng hành lang dài phía trước Nhưng Ngọc đang bước đến Không lâu sau sẽ rẽ sang bên đây Để đi về phía của họ Lúc này thì anh mới hào hứng nhìn cô Thế nếu như tôi không sợ mất đi chút mến mộ đó thì sao? Tôi cứ thích để người ta thấy đi Anh ngừng lại một chút rồi nói tiếp. Dù sao thì tôi cũng mang tiếng là tình nhân của cô. Vậy thì bây giờ thêm một tí cảng hàng. Tính tôi thích xe cô leo núi, cho nên cũng rất ưa mạo hiểm. Cô nghe xong thì đầu hàng trước anh, cô hoảng hốt nói. Anh đừng có đùa như vậy chứ. Là tôi sợ được chưa? Anh mau bỏ tôi ra đi. Thấy cô đã nhận thua trước, tôi buồn cười muốn chạm vào đôi má đỏ hay của cô anh để cửa bước vào căn phòng đằng sau, kéo cô vào theo. Trong phòng không bật đèn, chỉ có ánh sáng mờ ảo hắt vào từ phía ngoài cửa sổ, cứ mờ mờ ảo ảo, chiếu dọi vào khoảng không. Thân người cao lớn của Tú dựa vào cánh cửa, một tay thì vẫn nắm chặt lấy tay của Nhìn. Cô hồi hộp nín thở, một tay bám vào vai của anh, giãn to đôi đồng tử, nhìn qua vai của anh thì thấy bóng người bên ngoài lướt qua. Cô sợ đến nỗi không hề để ý, Mình và Tú đang đứng sát nhau đến như vậy Hơi thở mang mùi rượu vang thơm nồng của anh Đang phả vào mặt của cô Thế chồng chúng ta có giống như đang vụng trộm không? Rõ ràng thì đó chỉ là một câu nói đùa Nhưng không hề thấy có sự cười cợt Mà ngược lại vô cùng chân thật Cô giật mình nhìn lên mắt của anh Ánh đèn mờ ảo khiến cho mắt anh như có một lớp xương mờ ba phủ Cảm giác mê hoặc đến khó tả Trái tim của Nhìn không ngừng run lên Đôi môi của cô khẽ mấp máy Cô đẩy anh ra rồi nói Anh đừng có nói linh tình chứ Tôi phải đi đây Thế nhưng bàn tay của anh nắm tay cô kéo lại Đôi mắt của anh nhìn vào mắt cô như muốn bán lừa vậy Nhìn Đột nhiên tôi rất muốn có được dư vị của buổi sáng hôm đó Tôi rất nhớ Rất muốn em Một giây sau không đợi cô kịp phản ứng Thì anh đã giữ chặt cánh tay của cô Đẩy anh ra Tay còn lại vừa đưa ra cả người của cô đã bị anh ôm trọn vào lòng Trước đôi mắt đang mở to kinh ngạc của nhìn Anh thản nhìn phủ lấy đôi môi phứt hồng Nụ hôn mãnh liệt xâm chiếm lấy khoang miệng của cô Hơi thở man mác đượm nồng mùi rượu của anh Khiến cô có cảm giác mình đang linh đênh trên biển Những cơn sóng vối nhẹ vào người mắt dịu Láng mạn, bao bọc lấy trái tim Khiến cơ thể của cô trở nên căng cứng Lý trí mách bảo nhiên nên chống lại cảm giác này Nên đẩy anh ta ra Thế nhưng chút lý trí khó khăn lắm Mới nhằn nhóm lên được trong đầu Lập tức bị nụ hôn sâu của anh dập tắt Trước lưới của anh bá đạo cuốn lấy lưới cô Nhẹ nhàng Cánh tay của anh nắm chặt Giờ đã không còn sức dãy ruột nữa Ngược lại đưa tay túm lấy áo của anh Dựa vào anh để cho khỏi ngã Nụ hôn này so với nụ hôn Sáng hôm đó Thì lại càng nồm cháy và quyến luyến Kinh nghiệm hôn của nhìn gần như bằng không Cô nào phải là đối thủ của anh đâu Chưa bao lâu sau đã bị người đàn ông này hạ gục Mặc sức để cho anh hôn Tham luyến hương vị của anh Cho đến khi cả hai hôn đến mức Sắp không thể nào thở được nữa Hơi thở ngắt quãng nóng bòm dồn rập Thì Tố lùi lại một bước Nâng khuôn mặt ẩn hồng của cô lên Ánh mắt sâu thẳm và ra diết nhìn à Rất tuyệt Thế rồi anh lại cúi xuống, ép sát vào tiếp tục hôn cô, hôn mãi kéo dài trong say đắm và mụ mị rồi mới chịu buông ra. Nhìn vội vàng mở cửa, chạy chối chết ra ngoài sảnh. Không biết là do nhấp một chút rượu vang hay là do say đắm trong nụ hôn vừa nãy, mà cô vừa đi vừa có cảm giác lâng lâng như người trên mây vậy. Lúc bước ra tay của cô vẫn hơi hẳn đỏ, cô ngược ngồm nghĩ lại nụ hôn ban nái. Trong khoảnh khắc đó, cô dường như quên mất rằng mình là người đã từng kết hôn, Huyện giờ nghĩ lại mới thấy Mình chẳng khác gì Sơn Thật sự cảm thấy chính mình đúng là bị ổi Chưa đi đến sảnh Thì như Ngọc đã đi đến tránh lối Còn rành Mày giấu anh Tú ở đâu Nhìn có chút ngạc nhiên Khi cô ta hùng hổ phách lối Chặn ngang lối đi của cô như vậy Tránh ra cho tôi đi Anh ta có phải là cúc áo đâu Mà tôi giấu được Mày đừng có mà già mồm Tao vừa thấy anh ấy theo mày ra ngoài Là chính cô nói đấy Anh ấy theo tôi Chứ tôi đâu có theo anh ấy mà tôi biết được Cái con lễ tân mặt hả Đội yêu tinh Chuyên đi quyến rú trài Mày đã cướp hợp đồng người mẫu của tao Đã còn dám leo lên giường của anh Tú của tao á Đừng hỏng nhé Cầm mồm cô lại đi Cô nhìn thấy tôi leo lên giường bao giờ Là còn hàm hồ nữa Đừng trách tôi đấy Thế mày dám làm gì nào? Như Ngọc lao đến toàn nắm tóc của nhìn Cô nả người sang bên cạnh Đằng sau lại bề bơi lớn Bị tránh đột ngột Cô ta cứ như thế rơi tõm xuống hồ Thế rồi cô ta hét lên một tiếng Như Ngọc hẳn học nhô lên chửi rùa mấy câu Nhìn miếm môi đứng nhìn cô ta một lúc Vừa quay đi Thì bỗng nghe thấy tiếng quấy đạp trong bể bơi Như Ngọc đang quấy âm ý Rồi từ từ chìm xuống Nhìn hút hoảng cười dài Con bé đó nó không biết bơi à? Hôm nay cô lại mặc một chiếc vái von nhiều lớp kiểu công chúa xòe dài đến mắt cá chân. Chiếc váy này nhìn vô cùng diếm lệ nhưng thật sự là vật cản khi xuống nước. Cô mái mới bơi được đến chỗ của Như Ngọc vật lộn mái để kéo quấy lên. Nhưng mà Như Ngọc thì giống như người chết đuối vớ được cọc. Tóm lấy nhìn làm cho cô không thể nào bơi nổi. Cô mái bơi được vài xài thật sự kiệt sức. Nhìn dùng hết sức đạp nước nhưng mà không thể. Đang không biết làm sao thì một bàn tay mạnh mẽ Cáo cánh tay của cô đang bám lấy ngọc ra Giận ra Rồi sau đó cô thấy mình được rìu vào bờ Tú đặt cô nằm bên thành bể Nghiêng người để cho Nhiên ho hết nước ra ngoài Anh vỗ nhẹ vào lưng của cô Có mệt không? Nhiên vừa ho vừa chỉ tay ra ngoài bể bơi Ngọc Cô ấy không biết bơi lo cái thần của mình đi đã Ngốc không còn từ gì để nói Nhiên trợn mắt Không hiểu là anh ta nói gì cả Tú vờ cái khăn tắm ở trên giường lưới Quấn quanh người cô bế lên Ngọc đã lên bờ tức phát điên Nhìn đôi kia ôm ấp nhau rời đi Cô ta nghiến răng kèn két Anh Tú như vậy Mà lại đưa nó lên Nếu không Thì cô ta phải dìm cho chết sặc mới thôi Nhìn không còn đủ sức để chống cự Im lặng nằm trên vai của anh Cả hai người đều ướt hết cả quần áo Tiếp xúc với lớp áo vét dài của anh Nhưng mà cô vẫn cảm nhận được trái tim của anh đậm rất mạnh. Tôi lấy thẻ mở cửa một phòng khách sạn. Anh Tú, còn Ngọc... Cô ta thuộc loại bơi hào hạng. Chỉ có cô là ngu ngốc thôi. Suýt nữa bị dìm chết. Thế còn ở đấy lo cho người khác. Nhìn hơi hẻ miệng ngạc nhiên. Là có người thâm sâu như vậy sao? Quả thật là không thể nào coi thường đàn bà được. Xem ra những cô bồ của anh cũng không phải đơn giản nhỉ Thế nói đó là bồ của tôi À vâng không phải bồ đâu Thế anh nghĩ tôi làm lễ tân không có mắt à Cô đang tức giận cái gì vậy Lại ghen à Anh Tú Anh bớt ảo tưởng đi Tôi chưa ly hôn dứt điểm Có nghĩa là tôi vẫn đang là phụ nữ có chồng đấy Tôi không muốn giữa chúng ta có điều gì mờ ám Nếu như tôi làm gì để anh hiểu nhầm tôi xin lỗi Mối quan hệ của anh và tôi Chỉ nên là công việc thôi Nhìn đẩy anh ra Đi vào nhà vệ sinh đóng sập cửa lại Tụ đứng ở bên ngoài hụt hớn một chút Mãi lâu sau anh nhẹ giọng rồi nói vọng vào Trong phòng tắm có áo bông Khuya rồi đấy Tắm nhanh không ốm đấy Nhìn tắm xong vừa mở cửa Thì thấy Tú đã cởi đồ Chỉ vẹn vẹn một cái khăn tắm cuốn ngang hông Cô đỏ mặt đi thẳng ra ngoài phòng khách Ngồi xuống cầm lấy điều khiển tivi Tụ tắm xong Đi ra ngoài sofa ngồi xuống cạnh cô Nhìn hút hoảng dịch ra sau một chút Kéo dãn khoảng cách giữa hai người Ngồi im Sao không sấy tóc để ướt như vậy chứ À tôi quên Thôi được rồi cô nương Ngồi yên đi anh đây sấy tóc cho Tôi không lại ốm bây giờ đấy Tú bật mái sấy Ngón tay luồn vào những lọn tóc của cô Tóc của nhìn rất mềm Cứ vương vấn quyến luyến Từng ngón tay truyền điện đến lồng ngực của anh Dung lắc dữ rồi Góc nghiêng của cô Thanh Tú, sống mũi thẳng, gò má phứt hồng, đôi môi cong cong dịu dàng, xương quai xanh nhỏ, hóm cổ mảnh mai mịn màng, Tú nút nước bọt, cảm giác nóng bừng đang muốn bộc phát. Anh cố gắng kiềm chế, những ngón tay ghi chặt cái mái sấy chuyển ánh mắt đi chỗ khác bình ngồn lại cảm xúc. Nhìn cảm thấy rất thoải mái, chưa bao giờ có ai sấy tóc cho cô thế này cả. Cô và Sơn yêu nhau lấy nhau gần cả chục năm. Nhưng mà anh ta chưa bao giờ quan tâm đến những điều nhỏ nhặt như thế Sống trong cuộc hôn nhân như bể khổ Thì những hành động tình cảm lãng mạn Lại càng thiếu thốn Giờ đây lại được một người xa lạ Làm cho cô những hành động này Cô có một chút choáng ngợp và lâng lâng Ngón tay của anh rất mềm Nhẹ nhàng lùn vào những sợi tóc Rồi nhẹ nhàng mát xa ra đầu Nhìn ngước lên nhìn anh Ánh mắt rơi vào vòng ngực rắn chắc Cơ thể nổi cuồn cuộn Cô ngây ngẩn tròn mắt nhìn một chút Anh ta cũng mặc áo tròn tắm Nhưng vì chỉ có dây buộc cho nên Không thể nào che hết được vài đàn ông đó Thì chưa bao giờ thấy trai đẹp à Bị anh ta nói hoạch toẹt ra như vậy Nhìn có một chút đỏ mặt Quay mặt đi chỗ khác Thì đằng nào cũng ôm hôn mấy lần rồi Nhìn thêm một tí nữa đấy Cứ nhìn đi tôi cho đấy Mấy khi được ngắm chai cực phẩm miễn phí đâu Thì có ai đã nói là anh có bệnh tự luyến không? Không hề. Cái từ đấy chỉ hợp với cái bọn đàn ông chân ngắn bụng phệ Cô nhìn xem đi. Tôi khúc nào ra khúc nấy. Ngon nghẻ thế này cơ mà. Tôi đặt mái sấy xuống. Vẽn áo lên làm điệu bộ tập tạ. Nhìn phì cười. Trên đời này chắc chắn là không ai vượt qua được anh ta về độ tự tin. Nhìn cô cười thoải mái. Anh lại vạch vạt áo ở ngực ưỡn ra. Thấy chưa à? Ngực chuẩn BT đi nhá Thôi thôi thôi Anh làm ơn tiết chế lại cho tôi nhờ đi Thế anh không dừng được bệnh của anh à Bệnh gì Bệnh khoe hàng <cười> Cô hiểu tôi phết Cái bệnh đấy của tôi càng gặp những người ra mặt mỏng như cô Càng thích khỏe Này Anh đừng có vớ vẩn linh tinh Cất ngay đi Mà cất cái gì Ồ tôi nhầm Che ngay đi Mặt nhìn đỏ bưng lên Nói nàng vấp váp Nhìn cô đưa hai tay lên Che mắt nhắm tịt lại Tôi cố gắng nhìn cười Này xinh ý nghĩ trèo chọc cô nàng này một chút Tôi có nhắm mắt chặt vào Đừng có lợi dụng lúc tôi cất À nhầm Che mà nhìn lén nhá Thôi đi Thành có che lại đứng đắn không Cô thế sao tự dưng gấp gáp như vậy Tôi muốn che đẩy thì cũng phải cho người ta thời gian Cứ nhắm chặt mắt vào Tôi đi tìm cái để đẩy lại. Nhìn nhắm mắt, quay sang hướng khác. Có mối buộc lại cái áo vào cho chặt thôi, làm cái gì mà quan trọng hóa như vậy chứ. Miệng của Tố thì ngoác đến tận mang tay, nhìn mặt của Nhìn hết đỏ rồi lại xanh, rồi lại đỏ. Nhắm cái gì nhắm mãi thế? Mở mắt ra đi. Nhìn hẻ mắt nhìn ra đã thấy anh ta quần áo trình tề, thở phao nhẹ nhóm. Nhìn cảm thấy bụng của mình đang sôi lên sùm sụp, nhưng mà quần áo đã đưa xuống dưới để giặt là Bây giờ mặc thế này ra đường thì người ta không cười phì mới lạ đấy. Thế đói à? Ăn tạm cái này cho đỡ đói. Ăn hết tôi lại gọi lễ tân mang lên. Ăn mì hay là gì nữa tôi gọi nhá. Thôi không cần đâu. Cái này là được rồi. Quả thật là cô đói bụng. Một cái bánh xô kem không đủ. Hai cái rồi lại ba cái. Ăn xong nhìn đồng hồ đã 12 giờ. Giờ này về nhà đóng cửa nhà trọ mở đây thì lại có một chiếc giường Làm sao đây Không phải lo lắng Cô vào trong giường ngủ đi Khóa cửa lại Nếu như không tin tưởng tôi Nhìn nhìn ghế sofa trật hẹp Chỉ tầm 1 mét Mà anh ta lại cao to thế này Có một chút không đành lòng Thế nếu như cô lo lắng quá Thì chúng ta chia đôi giường Không đợi nào nhá Tôi yên tâm đi Tôi không có hứng với cô Tôi có thấy có ai muốn ôm cái tivi màn hình phẳng Gắn hai cái ốc vít nằm ngủ không Anh Thế nếu không phải như vậy thì chứng minh đi Nhìn đỏ mặt cầm gối Đi vào phòng khóa trái cửa lại Tôi nhìn theo nhích môi cười Nhìn nằm xuống trước đệm dài kéo chăn kín cổ Trời một đông rất lạnh Tăng điều hòa một chút Nhưng vẫn chưa thể nào ấm được Không biết là anh ta ở ngoài kia có chăn không Cô cuốn hết chăn ở trong này rồi Ngoài kia... Không còn nghe tiếng tivi Chắc là anh ta đã ngủ Cô lại nhớ đến lần đầu tiên cô và anh ta cùng phòng Lần đó là tình nhân của chồng cũ Giang Bấy May sao tôi là người đàng hoàng cho nên Nghĩ như vậy Nhìn cảm thấy mặt của mình nóng gian Tim đập thành thịch Cảm giác nụ hôn lúc nãy vẫn còn Thế rồi cô lại lắc đầu Cô đã một đời chồng rồi Còn có gì để mà tư tưởng đến ai chứ Nằm mãi không thể nào ngủ được Cô ôm chăn lò giò đi ra ngoài thế T tố đã nhắm mắt ngủ say anh nằm co chân trên chiếc sofa chợt hẹp trông rất khổ sở nhiên quay vào phòng ngủ lấy chăn da nhẹ nhàng đắp lên người của anh đang định quay đi từ một bàn tay kéo cô rồi độ ập lên người của anh nhìn vội vàng vùng vẫy đứng dậy quý vị và các bạn thân mến như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng ngày xong tập truyện ngày hôm nay Và có thể nói giờ đây thì nhìn bắt đầu có tình cảm với Tú rồi, anh Sa cảm nhận là như vậy. Và chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là trong tương lai thì Tú sẽ dần dần chinh phục trái tim của Ninh như thế nào. Và theo như những gì mà anh Sa nhìn thấy ở đây thì chúng ta chỉ mới đi được một nửa chặng đường của bộ truyện dài kỳ này mà thôi. Chính vì vậy, anh Sa tin chắc phía sau vẫn còn rất nhiều những nhân vật chưa xuất hiện nữa. Thế thì quý vị và các bạn đừng bỏ lỡ bất cứ một tập truyện nào của bộ truyện hấp dẫn này bằng cách nhấn like chia sẻ và đặc biệt đó là nhấn vào nút đăng ký kênh để trước không giờ phát sóng thì quý vị sẽ luôn luôn nhận được thông báo. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người dành tranh xa với ekip. Còn bây giờ Thanh Sa xin kính chào, tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc